Kiều hãnh và định kiến Trường 40 Jane không còn muốn đáp ứng Với nỗi háo hức của Elizabeth Muốn biết về những chuyện đã xảy ra Cuối cùng Elizabeth không nhắc gì đến tình cảnh của cô chị Sáng hôm sau Cô muốn tạo cho cô chị Một ngạc nhiên Cô kể chuyện đã xảy ra Giữa anh Darcy và chính cô Cô Bennet ngạc nhiên không được bao lâu Do tình chị em thân thương còn cô ngưỡng mộ vẻ điểm đạm tự nhiên của em mình. Rồi cô chìm vào những ý nghĩ khác. Cô lấy làm tiếc, anh Darcy đã tỏ tình theo cách thức không thích hợp, nhưng cô càng buồn hơn về nỗi bất hạnh của anh khi bị em gái từ chối. Cô nói, anh ấy đã sai lầm khi đã quá tự tin sẽ thành công. Đáng lẽ anh không nên biểu lộ theo cách như thế. Nhưng em nghĩ việc này càng làm anh thêm thất vọng đến đâu? Elizabeth trả lời Đúng vậy, em thương hại anh ấy Nhưng anh có những suy nghĩ khác Có thể sẽ xua tan tình cảm của anh đối với em Tuy nhiên, chị không trách em đã từ khước anh ấy chứ Trách em? À, không đâu Nhưng chị trách em đã nói về Vickham thật nồng nhiệt. Không, theo lời em kể về phản ứng của em Chị không nghĩ em đã sai trái Nhưng chị xem nghĩ sau khi em kể cho chị nghe về ngày hôm sau. Rồi cô kể về lá thư, lặp lại cả nội dung nói về cho Quickham. Quả là cú sốc cho Jane khốn khổ. Cô luôn sẵn lòng trải qua mọi thăng trầm của cuộc đời mà không tin rằng cả nhân loại có bao độc ác đến thế, quy tụ trong một cá nhân. Ngay cả lời biện bạch của Darcy không thể an ủi cô cho điều phát hiện này. Dù tâm tư cô có phần dễ chịu Cô sốt sắng muốn chứng tỏ một khả năng Có nhầm lẫn và muốn gỡ tội cho một người Mà không muốn làm ảnh hưởng đến người khác Elizabeth nói Không thể được Chị không bao giờ có thể làm cho hai người đều tốt Về bất cứ điều gì Chị nên chọn lựa Nhưng chị nên hài lòng chỉ với một người Chỉ có một giá trị giữa họ Đủ để giúp một người trở nên tốt đẹp Và gần đây Giá trị này đã được chuyển đổi qua lại khá nhiều Về phần em, em có thể tin tưởng anh Darcy hoàn toàn Nhưng tùy chị nghĩ Tuy nhiên, mãi một lúc sau Jane mới nở được một nụ cười Cô nói Chị chưa từng bị sắc đến thế này Quickham tệ thật Hầu như khó có thể tin nổi Tội nghiệp anh Darcy Lì ạ Khi chị nghe đến, anh ấy đã đau khổ đến bao nhiêu Quả là thất vọng khi anh biết Em đã nghĩ xấu về mình Khi đã phải kể về chuyện của em gái mình như thế Thật là đau đớn quá Chị tin chắc em cũng có cảm nghĩ như thế À không Khi em thấy chị mang nặng tiếc nuối Và thương hại Thì em không còn tiếc nuối và thương hại nữa Em biết chị sẽ công tâm suy xét Về anh ấy Nên em càng ít lo nghĩ Tâm tư chị nặng chịu khiến em được nhẹ lòng Nếu chị than thở Cho anh ấy thêm nữa còn tìm em sẽ nhẹ tựa lông hồng. Tội nghiệp quý khang, nét mặt anh ấy có biểu hiện tốt lành cử chỉ của anh đều cởi mở và nho nhã Chắc chắn là có vấn đề lâu thôi gì đấy trong nền tảng giáo dục của hai anh Một người tiếp thu mọi điều tốt Người kia có biểu hiện mọi điều tốt chỉ ở bề ngoài Chị chưa bao giờ nghĩ anh Darcy si lại yếu kém về mặt bề ngoài như em nghĩ Và tuy thế, lúc trước em đã chủ định phải tỏ ra khôn ngoan Một cách khác thường khi cứ ghét bỏ anh mà không có một lý do nào cả Đây là bản năng tự nhiên của một con người Là việc mở ra đầu óc nhạy bén Để có cái ghét bỏ theo cách này Người ta có thể tiếp tục lăng mạ Mà không thèm nói một điều gì cho công bằng Nhưng người ta không thể cười cợt mãi một người Mà không thỉnh thoảng chạm đến cái gì đấy dĩ dọng Lý gì? Chỉ chắc chắn rằng Khi em mới đọc lá thư lần đầu em chưa suy xét về vụ việc như bây giờ. Thật ra lúc ấy em chưa thể suy nghĩ xét gì cả, em bị sáo trộn, em bị sáo trộn nhiều, có thể nói em khổ sở và không có ai để trao đổi về những gì em nghĩ, không có chị xen an ủi em và nói rằng em chưa từng yếu đuối, dũng tuếch và vô lý đến thế. Ôi, em cần đến chị quá thật đáng tiếc em đã có những cách diễn đạt mạnh mẽ đến thế khi nó đến anh Darcy về Wickham vì mỗi người đều hoàn toàn không xứng với lời khen hay chê này chắc chắn là vậy nhưng cách anh nói cay đắng là hậu quả tất yếu của những định kiến mà em mãi đeo đuổi có một việc em muốn lời khuyên của chị em muốn chị bảo cho em biết có nên hay không nói cho những người chúng ta quen biết Để họ hiểu rõ về con người của Wickham, Khám Cô bè nét ngập ngừng một chút Rồi trả lời Chắc chắn là không có cơ hội Để vạch trần anh ấy Một cách kinh khiếp như thế Ý em nghĩ thế nào Em nghĩ không nên Anh Darcy sì chưa cho phép em kể lại Cho thiên hạ nghe Về những gì anh nói Và lại mọi chi tiết liên quan tới em gái anh ấy Cần phải được giữ kín Nếu em cố nói cho mọi người biết Về những chuyện khác Liệu ai sẽ tin em Mọi thiền kiến về anh Darcy si đã quá dữ dội Đến nỗi Nếu đặt anh ấy theo khía cạnh tốt đẹp Thì phân nửa số người tại Meriton Sẽ chết ngất Chẳng bao lâu Wickham sẽ ra đi Vì thế sẽ không ai mà biết Thực chất con người anh ra sao Khoảng một thời gian sau này Người ta sẽ biết Rồi chúng ta có thể đùa cợt họ đã sốc nát Không nhận biết từ trước Hiện giờ em không muốn nói gì Về chuyện này Em nghĩ đúng lắm Nếu vạch trần mọi lỗi lầm của anh ấy Ta có thể hủy hoại cả cuộc đời anh Có lẽ Giờ anh ấy đang hối tiếc về những gì anh đã làm Muốn tạo dựng lại con người mình Chúng ta không nên làm anh tuyệt vọng Đầu óc rối loạn của Elizabeth Trở lại an bình nhờ cuộc trao đổi này Cô đã thổ lộ hai điều thầm kín Đè nặng trong tâm tư cô Trong cả hai tuần Tin chắc Jane sẽ sẵn lòng lắng nghe cô Dù có thể cô không muốn nói về chuyện này một lần nữa Nhưng vẫn còn một điều gì đấy làng vàng phía sau Mà tính cẩn trọng khiến cô không thể tiết lộ Cô không dám kể về nửa lá thư còn lại của anh Darcy Không dám giải thích bạn của anh đã đánh giá chị mình một cách thành thật như thế Đây là tâm tư không ai có thể chia sẻ Cô nhận thức rằng chỉ có đồng cảm hoàn hảo giữa hai bên Mới vứt bỏ được gánh nặng kỳ bí này Cô tự nhủ Và rồi Nếu tình huống khó có thể xảy ra này Thật sự xảy ra Mình chỉ việc kể rằng Chính Binh có thể đã nói Theo cách nhẹ nhàng hơn Mình không thể tự chuyên Kể lệ cho đến lúc việc tự chuyên Đã mất hết ý nghĩa Giờ cô có thời gian quan sát Tình trạng thật sự của tinh thần chị cô Jane không được vui Chị cô vẫn còn luyến lưu trong ý tình rất dịu dàng với anh Binh Lây Trước đây chưa từng nghĩ ra rằng mình đã biết yêu Tâm tư của cô có đầy nồng ấm của mối tình đầu Do tuổi tác và địa vị Cô còn điềm tĩnh hơn là trong các mối tình đầu khác Cô rất tha thiết tôn quý hồi tưởng về anh Và nghiêng về anh hơn là bất cứ ai khác Đến nỗi mọi ý thức tốt của cô Và mọi chăm chút đến tạm nghĩ của những người thân của cô Đều cần thiết để ngăn chặn cô buông thả Theo những hối tiếc Vốn không có lợi cho sức khỏe và sự an bình của cô Một ngày Bà Bennett hỏi Nào Lizzie Bây giờ con nghĩ gì về tình trạng buồn thàm của Jane Phần mẹ Mẹ đã nhất quyết không bao giờ nói về việc này với ai nữa Mẹ đã nói với gì Philip của con ngày nọ như thế Nhưng mẹ không thể biết Jane có gặp anh ấy lần nào ở London không Anh ấy là một người trai trẻ không đáng gì cả Và mẹ nghĩ bây giờ không có cơ hội gì cho Jane lấy được anh ta Không ai nói gì về việc anh ấy sẽ trở lại Netherfield vào mùa hè này Mẹ cũng đã hỏi han mọi người có thể biết về anh ấy Còn không nghĩ anh ấy sẽ sống ở Netherfield nữa À ra vậy, tùy anh ấy quyết định Không ai muốn anh ấy trở lại Mặc dù mẹ luôn nói rằng anh đã đối xử tệ hại với con gái của mẹ Nếu mẹ là Jane mẹ sẽ không phải chịu đựng Mẹ có điều an ủi là mẹ tin chắc nếu Jane phải chết vì thất tình anh ấy sẽ hối hận về việc mình đã làm Nhưng Elizabeth không cảm thấy an ủi về viễn cảnh như thế nên cô không trả lời Bà mẹ tiếp Này Lizzy Và rồi gia đình Colin sống rất thoải mái phải không? Được, được Mẹ chỉ mong hai vợ chồng tiếp tục được như thế Và bạn ăn của họ là như thế nào Mẹ tin chắc Charlotte là người nội trợ xuất sắc Nếu cô ấy chỉ chi ly Bằng phân nửa mẹ cô Cô có thể tiết kiệm đủ tiền Mẹ tin chắc không có gì phung phí Trong việc quản lý gia đình của họ Không, không phung phí gì cả Việc quản lý phải thật khéo léo Đúng, đúng vậy Họ sẽ cẩn thận không tiêu pha Quá lợi tức của họ Họ sẽ chẳng bao giờ thiếu thốn tiền bạc À, bao nhiêu điều tốt đẹp cho họ Và như thế Mẹ đoán hai người thường nói đến việc chiếm lấy lòng bon Khi bố con qua đời Mẹ tìm chắc Họ xem nó như là của họ Một khi chuyện ấy xảy ra Họ không nói về chuyện này trước mặt con Đúng vậy Nếu họ nói thì quả là kỳ lạ Nhưng mẹ không nghi ngờ gì nữa Họ thường nói đến chuyện ấy với nhau À, nếu họ có thể thấy thoải mái Với một sự sản không phải là của họ Theo pháp luật Thì cũng tốt thôi Mẹ hẳn sẽ giấu hổ khi có được một sự sản Mà mẹ chỉ thừa kế theo thứ tự